Bách Luyện Thành Tiên Huyễn Vũ Chương 4177 Hóa Bớm Thành Tiên Các bạn đang nghe chuyện tải truyện Audi.xyz Bị màu bạc hỏa diễm bao bọc Sát minh lão tổ trong miệng có thê lương Cực kỳ tiếng kêu thảm thiết truyền ra Mang theo ngân diễm nổi điên Giống như mà thoáng một phát phóng tới không chung Không ngừng lăn Qua lăn lại kêu sen Bành Đã bay xa hơn mười trường thân thể của hắn đột nhiên thoáng cái nổ. Bung. Dài hơn một xích Nguyên Anh nổi lên. Này Nguyên Anh so với bình thường. Tu sĩ lớn hơn rất nhiều. Ngưng hậu kiên cố. Hiển nhiên người này đã. Đem Nguyên Anh thân thể tu luyện tới đại thành tình trạng. Mặc dù không có thân thể cũng có thể tiêu giao ngao du Mà giờ khắc này nhưng là vô dụng. Nguyên Anh xuất khiếu. Như trước không thể hóa giải nguy cơ cái kia. Màu bạc hỏa diễm như có sinh mạng bình thường quấn lên đi. Nguyên anh dấm lên vết xe đổ bị tầng tầng lớp lớp bao bọc. Kêu thê lương thảm thiết âm thanh lại một lần nữa chuyển ra toàn bộ. Quá trình làm cho người ta sau lưng lông tóc dưỡng đứng, sát minh lão. Tổ toàn bộ bị luyện hóa vì hư vụt. Toàn bộ quá trình nói đến phiền phức kỳ thật bất quá ngay lập tức. Công phu. Làm như người sống sót, bất luận vũ đồng tiên tử, hay vẫn là vị kia. Thủy tổ băng phách, sắc mặt đều có chút phát xanh rồi. Hàn long chân nhân cũng không còn có tâm tình cả lơ phất phơ xuống. Dưới thực lực của bọn hắn, phóng tới 3.000 thế giới, cái kia cũng có thể tung hoành vô địch. Mặc dù tại chân tiên giới cũng tính ít ở cường giả. Có thể bình thường tiên nhân cùng đạo tổ trinh lịch thật sự quá không? Hợp thói thường rồi chút ít tựa như phân thần cùng độ kiếp trinh. Lệch không thậm chí còn có càng lớn một ít. Thế cho nên giờ phút này bọn hắn đều cảm nhận được thấy lạnh cả. Người cửu vĩ thiên hồ cũng trinh lịch dường như muốn nói chấn định nhất. Đấy... Hay vẫn là không phải thiên vu thần nữ không ai có thể hơn bất. Quá nàng nhìn về phía điện tương vẻ mặt cũng tràn đầy thật sâu kiêng. Kỳ chi sắc. Đối phương không thể địch lại được. Nhưng hiện tại hiển nhiên không có. Cách nào tránh lui. Vũ đồng tiên tử thở dài một hơi tựa đầu chuyển như băng phách mặt. Kể chúng ta trước kia ăn oán như thế nào. Hiện tại cũng chỉ có tạm. Thời hạ xuống. Nếu không phải muốn vấn lạc Vậy cũng không muốn lại Che giấu cũng nên xuất ra ẩn dấu bí thuật Tốt Băng phách trong mắt một tia quang mang kỳ lạ hiện lên trả lời được Cũng là gọn gàng Chẳng qua là hai nữ đối thoại làm cho người ta có chút mê hoạt Các nàng cũng còn không có sử dụng công phu thật Mặc dù vừa rồi Như Chứ có chỗ giữ lại sao Không có người hiểu được, bất quá đáp án, rất nhanh cũng liền công bố. Rồi, gặp vũ đồng tiên tử nói như vậy, điện tương trong mắt hiện lên một tia. Dì sắc cũng không nhiều lời trực tiếp gọn gàng đồng thủ. Chỉ thấy khóe miệng của hắn nổi lên một tia vừa dì trong miệng thốt. ra tối nghĩa chú ngữ. Tuy rằng chỉ có một hai cách âm tiết mà thôi, lại làm cho người đại. Sinh phong cách cổ xưa chi ý, ô, sau đó cái kia ngân hà một hồi cuồn cuộn, mấy chục cái chữ cổ từ bên. Trong hiện hiện mà ra, ship đặt tổ hợp, nhưng là một đầu cổ từ sôi nổi. Mà ra, ngôn từ phong cách cổ xưa, mơ hồ có lưới mắt thanh âm chuyển ra. Hảo nhiên chính khí càng là phóng lên trời, hóa thành một màu vàng. Vòng xoáy cùng cái kia đầu cổ tử hòa lẫn lấy Nho môn bí thuật Hàn long chân nhân một tiếng thép kinh hãi Hừ, cái gì nho môn bí thuật Tu tiên bách nghệ đều là đồng tông đồng Nguyên đồ vật chỉ có các ngươi người hạ giới Tài trí được như vậy kỹ Càng một vốn một lời đạo tổ mà nói Tất cả thần thông đều là giống Nhau địa phương Tất cả đều trở về bản nguyên chi lực. Điện tương trên mặt tràn đầy bướng bình chi ý. Lần nữa chỉ một cách hướng về phía đỉnh đầu điểm ra. Cái kia đầu cổ tử lập tức hào quang đại phóng. Hơn nữa lói lên tức thì. Nhỏ đi rất nhiều chui vào cái kia hảo nhiên chính khí biến thành vòng. Xoáy không thấy. Sau một khắc kỷ binh lưới mắt thanh âm đại phóng. Vạn mã lao nhanh. Thanh âm cũng càng ngày càng gần. Cái kia vòng xoáy kim quang dâng lên. Vô số mặt áo giáp cầm binh khí. Giáp sĩ từ bên trong bay vút mà ra. Lốm đa lốm đốm. Lại có ngàn vạn số lượng trong tay không có trường. Đao đại phủ. Nhưng mà sau lưng lại lưng có một cái cao hơn người đại. Cung. Nguyên một đám khí tức lành lạnh. Sau đó bắt đầu dương cung cài tên. Nương theo lấy tiếng xé gió đại phóng, dầm dạp chẳng chịp màu vàng mũi. Tên hiện hiện mà ra. Lập tức toàn bộ bầu trời đều biến thành chói mắt. Màu vàng, phu thiên cách địa. Đem vũ đồng tiên tử cho bao phủ đi vào. Một lần là xong. Hiển nhiên Điền Tương đã có tốt chiến tốt thắng tâm lý. Mà những mũi tên này một chút mơ hồ sau một khắc rõ ràng liền không. Hiểu xuất hiện ở Lý Vũ Đồng trước người ba thước chỗ. Nhìn như đơn giản tùy ý kỳ thật đã bỏ qua rồi thời không ở giữa. Khoảng cách. Vũ Đồng tiên tử gặp phải tuyệt đại nguy cơ, vừa rồi sát minh lão tổ. Chính là như vậy vẫn lạc mất đấy, nhưng mà Lý Vũ Đồng lại chỉ là sâu. Kín thở dài. Hơi thở mùi đàn hương từ miệng hé mở, linh quang thoáng hiện, một mặt. Màu vàng cổ kính hiện hiện tại trước người của nàng quay tiếp một. Vòng toàn bộ vư không đều tiếp theo kinh hãi bắt đầu chuyển động. Dường như một cách đầm bị gió thổi nhăn tiểu hồ tạo nên từng mảnh dung động. Sau đó một cái lại một cái dường như tấm gương bình thường bảo vật xuất hiện ở trong tầm mắt. Mặc dù mỏng như cánh ve nhưng cực kỳ cứng rắn, phía trên mơ hồ còn có. Phù văn lưu chuyển không thôi. Xoạt xẹp. Sau một khắc cái kia đầy trời màu vàng mũi tên đã như mưa to mưa to. Bình thường hung hăng đụng phải đi lên. Kim quang gích lay động không thôi. Vũ đồng tiên tử hai tay tung bay không thôi. Một cách lại một cách phù. Văn do thân thể nàng mặt ngoài tung bay đi ra ngoài. Cùng lúc đó trên bầu trời cái kia dường như tấm gương bình thường bảo. Vật cũng bắt đầu hòa cùng tầng một mịt mờ kim quang do kia mặt ngoài. Phát ra mà ra. Tiếp theo đã xảy ra bất khả tư nghị một màn cái kia khí thế bàng bạc. Mũi tên đuôi lông vũ rõ ràng bị bắn ngược trở về. Chú ý không phải ngăn trở mà là trực tiếp bị bắn ngược. Mà ở trong quá trình này lý vũ đồng khí thế trên người bão táp không? Thôi so với vừa mới trọn vẹn tăng vọt gấp đôi có thừa nàng là tán tiên nguyên bản liền có thể khống chế tiên Linh khí nhưng là ban bác không thuần túy địa phương trong lúc này khác nhau liền cùng bình thường yêu tộc yêu khí cùng Hốn độn yêu khí khác nhau là giống nhau địa phương mà giờ khắc này đây hết thảy lại hoàn toàn cải biến đạp đất thành tiên Không có phi thăng chi kiếp, nhưng mà Lý Vũ Đồng lại thoát thai hoán. Cốt tại thời khắc này, hoàn thành do tán tiên đến chính thức tiên. Nhân lột xác, chân tiên. Không sai, Lý Vũ Đồng đã tránh thoát hạ giới đối với nàng trói buộc. Hoàn toàn biến thành một vị tiên nhân rồi. Pháp lực tăng vọt, thực lực đã có chất đột biến, khó trách có thể biến. Nguy Thành An đem Điện Tương công kích cũng cho bắn ngược trở về. Dù sao vừa rồi một kích kia Điện Tương tuy rằng tế ra rồi vạn quyển. Thiên Thư nhưng trên thực tế cũng không có sử dụng bao nhiêu chính. Thức Pháp thuật. Lại nói tiếp hay vẫn là quá chủ quan. Dù sao như vậy một màn là hắn tuyệt đối không thể đoán được địa. Phương mà biến hóa còn vẹn vẹn rừng ở nơi đây. Bên kia, băng phách tình huống cũng trinh lệch dường như. Cũng không thấy nàng này dư thừa động tác, chỉ là bấm véo mấy cái kỳ. Diệu pháp quyết, dầm dạp chẳng chịp ma văn liền do thân thể của nàng. Mặt ngoài bộc phát đi ra ngoài. Nương theo lấy sét đánh thanh âm nổi lên, một cái đen xì như mực đại. Động dưỡng gì xuất hiện ở trong hư không? Lạnh thấu xương cương phong gào thét mà ra. Nương theo lấy đen tối mà, khí đem băng phách tầm tầm lớp lớp bao bọc, mà băng phách thân thể của mình mặt ngoài, phản phất là hòa cùng. Cũng có dầm dạp chẳng chịp phù văn tại trên da thịt xuất hiện, sau đó, như trường kinh hấp thủy bình thường đem tất cả ma khí cùng phù văn. Đều thu nạp tiến vào trong thân thể, oanh, thân thể của nàng mặt ngoài đồng dạng hiện ra tầng một màu bạc hỏa. Diễm, sau đó khí thế bắt đầu tăng vọt điên cuồng phát ra, mà bắt đầu, chuyện mới của lão đường câu chuyện viết theo bối cảnh tiếp diễn của đấu phá thương không.